Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh Phi này, hình như anh gặp chuyện gì ở trên thành phố có đúng không? Phi đặt vội bắt cơm xuống lắc đầu rồi đáp Không, làm gì có chuyện gì? Sao em hỏi kỳ lạ vậy chứ? Ngọc liền nói Vậy tại sao anh lại về giữa trừng như vậy? Lúc nãy là có mẹ ở đây nên em không có dám hỏi Sợ mẹ lo lắng về anh Bây giờ mẹ cũng đã đi về rồi. Có chuyện gì thì anh nói lại cho em nghe đi, rồi hai vợ chồng mình cùng giải quyết. Bỗng nhiên Phi nổi giận, anh lớn giọng nói, anh đã nói là không có chuyện gì rồi mà lại chẳng là thì do công ty trục trặc nên công nhân người ta nghỉ mà thôi. Với cả vì nhớ các con và em nữa, nên chuyến này anh về đã, rồi có gì thì anh lại kiếm việc khác làm. Thế em không muốn anh về hay sao? Nap khá bất ngờ trước thái độ của Phi. Lấy nhau về bao nhiêu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy chồng của mình nặng lời đến như vậy. Nhưng ngẫm lại, cô thấy Phi vừa về cũng không muốn mất niềm hạnh phúc ở trong ngày đầu tiên sum họp nên cô đã nói: "Em thì cũng chỉ lo lắng cho anh mà thôi. Không có việc gì thì cảm tốt chứ sao. Thôi, nhà mình đừng bàn chuyện này nữa, anh nhé." Phi cũng cảm thấy bản thân có phần hơi quá lời, nên đã liền gật đầu, tiếp tục bữa cơm cùng với hai đứa con và Ngọc. Tối hôm đó, sau bữa cơm, khi mà Phi đang ngồi uống nước ở cái bàn trước sân thì nghe thấy tiếng cãi nhau của hai đứa con, hình như là hai đứa nhỏ đang giành nhau một thứ gì đó. Ngọc ở dưới bếp, kịp nghe thấy thì cô đã nói vọng lên: "Chú anh, nhường em đi con." Mãi một lúc sau, tiếng của hai đứa nhỏ vẫn không ngừng ý ới. Lúc này thì Ngọc mới gọi lớn. Anh Phi ơi, anh vào xem các con nó làm sao kìa kìa. Em đang dở tay không có vào được. Không biết Phi đang nghĩ gì, mà nghe gọc gọi như vậy, anh liền cảm thấy khó chịu, nhưng rồi vẫn cứ lặng lẽ bước vào xem có chuyện gì. Quả nhiên là hai đứa nhỏ đang giành giật nhau thứ gì đó. Khi mà Phi nhận ra thứ mà chúng nó đang giành giật, thì cũng là lúc anh đã nổi đóa lên. Hai đứa làm cái gì vậy? Sao lại tự ý lấy đồ khi chưa có sự cho phép của bố chứ? Vừa nói, phi vừa tiến tới lấy cái vòng trên tay của đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ sợ hãi òa lên khóc. Ngọc ở dưới bếp nghe thấy vậy, biết là có chuyện chẳng lành, liền đã chạy vào xem. Cô ôm lấy hai đứa con rụt đói. Anh anh làm gì mà hét lớn với con như vậy chứ? Chúng nó chúng nó còn nhỏ chứ vậy. Có gì thì anh cứ từ từ dạy bảo, sao sao mà anh quát to vậy?" Phi vẫn giữ cái thái độ đó, anh đáp. "Biết là vậy, nhưng học đâu cái thói chưa xin phép đã tự ý làm như vậy chứ. Lần này chứ lần sau là bố đánh hai đứa đấy nhá." Ngọc nhìn chiếc vòng tay của Phi dần dần rồi cũng hiểu ra mọi chuyện, cúc càng lúc càng cảm thấy chồng mình đã thay đổi. Dường như sau chuyến đi làm ăn xa, Phi đã thay đổi hoàn toàn. Ze co quay xuống rỗ hai đứa nhỏ. Một lúc sau thì cô nói: "Chỉ có cái vòng đó mà anh nỡ lặng lời với con hay sao? Cái vòng đó có ý nghĩa gì với anh mà anh lại làm quá lên như vậy chứ?" Phi dường như chẳng biết nói gì cho phải, bởi anh biết rằng thái độ đó của anh là khó có thể chấp nhận được. Anh nhìn hai đứa trẻ với một ánh mắt đầy hối hận. Đứa nhỏ dường như nhận ra, tiếp tục oà lên khóc rồi nói: còn chỉ muốn chiếc vòng đó thôi. Đoạn Ngọc bước tới chỗ Phi, lấy chiếc vòng rồi đưa đeo vào cho đứa con gái, rồi quay sang nói với đứa con trai rằng: "Lòng ngoan, đây là vòng của con gái nên mẹ cho chị, ngày mai mẹ dẫn con ra chợ mua cái khác nhé." Đứa trẻ nghe xong thì thích thú liền nín khóc. Phi cũng chẳng biết nói gì, đành quay người bước ra bên ngoài. Lúc này, Ngọc bước theo rồi cất giọng: Em biết là anh đã gặp chuyện gì đó, nhưng anh vẫn cứ giấu em. Nếu lúc nào đó anh cảm thấy không thể chịu đựng được một mình nữa thì hãy nói cho em nghe. Mẹ con em vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ anh." Phi vẫn cứ im lặng, anh bước ra bên ngoài, nhìn lên bầu trời đầy sao. Trăng hôm nay thanh gió mát, thế nhưng sao lòng của anh vẫn cảm thấy không yên. Đêm ngày hôm đó, đứa con gái của Phi đang ngủ, bỗng nhiên oà lên khóc nức nở, như là bị ai đó đánh. Ban đầu thì Phi và Ngọc chỉ nghĩ rằng đứa trẻ nằm mơ nên mới bị như vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net